Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dặn, cô ăn mấy quả dưa thấy no, không muốn ăn thêm gì nữa. Lúc ra khỏi cửa, cô đi ngang qua quẩy tiếp tân, nói với tiểu mai mình không ăn sáng. Nét mặt tiểu mai thoáng có chút kỳ lạ. Diện tích cổ thành này thật ra rất nhỏ, cả thành cũng chỉ có vài con phố. Nghe nói là nơi bắt nguồn của con đường Trả Mã Cổ. Giải thích với các bạn về con đường Trả Mã Cổ. Đây là con đường vận chuyển trà bằng ngựa liên thông giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Chỉ là dạo gần đây ngành du lịch không mấy khởi sắc, Lạc Hiểu đi loanh quanh trên đường một lúc, có một cửa sổ, cửa hiệu đều đã đóng cửa. Có điều Cổ Thành vẫn chỉ là Cổ Thành, trải qua hơn trăm năm màng vẻ tang thương lại bắng lặng. Lạc Hiểu đi một mình leo lên cổng thành, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ khu cảnh cổ, dãy núi và sông hoàng hà uốn lượn xa xa chắc chắn khi mới hình thành nơi đây vô cùng náo nhiệt đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến bóng dáng của hàn thác khuôn mặt điển trai kiêu ngạo kiềm nghị lạnh lùng cơ thể cường tráng khỏe mạnh lạc hiểu lắc đầu một cái xua đi những hình ảnh này xuống dưới cổng lầu đi được một đoạn đến một cái cổng thành khác đó chính là đường quay trở lại khách sạn ngước nhìn những tầng mây dày đặc chất chồng trên không trung Dưới như trở lại sắp mưa Cô rạo bước Bỗng nhiên trông thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng và quần caro Và một vị cao tuổi đang đánh cờ nơi cổng thành Không phải là hàn thác sao Lạc hiểu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh Sao đi đến đâu cũng đều có mặt cô vậy Hàn thác không ngừng đầu lên Ngữ khí thản nhiên Anh nói giọng Bắc Kinh chính cống Nhưng hơi nhẹ một chút Từ điểm này lạc hiểu có thể đoán được anh từ đâu đến Nhưng mà, Lạc Hiểu thầm nghĩ, câu này không phải là do cô nói à, Thế quái nào mà đi đâu cũng gặp được người đàn ông này. Hàn Thác đặt quân cờ trong tay xuống, ngước đầu lên nhìn cô. Lạc Hiểu để ý, ngón tay của anh rất dài và thon, khớp xương hơi thô. cổ thành lớn thế này, anh thu ở cổng thành, ai tránh được pháp nhãn của anh cờ chứ? Lạc Hiểu đáp. Hàn Thác không ngờ rằng, cô chẳng mềm dịu đáp trả anh một câu như vậy, anh cũng không tức giận. Trái lại còn nở nụ cười À Lạc hiểu cũng không nghĩ đến anh chị à một tiếng rồi thôi Không hiểu sao Cô đứng còn anh ngồi trên chiếu Cứ đối diện với nhau như vậy Cô lại cảm thấy mất tự nhiên Vì vậy liền luôn người đi qua Chưa được mấy bước Nghe được giọng của anh vang lên ở đằng sau Không được Trời sắp mưa rồi đấy Sau đó là âm thanh đứng dậy đường trong thành rất đẹp Phía trước có người đang rất ngựa Cũng có khách du lịch đang nghỉ chân Lạc Hiểu lặng lặng đi đến Ngay từ bước chân khoan thai phía sau Cứ cách nhau dằm ba thước như vậy Một người trước Một người sau Cũng đi về một hướng Bất thình lình Bước chân của Lạc Hiểu dừng lại Giữa con đường phía trước Có một con chó đen lớn chắn ngang cao gần quá nửa người Lè lưỡi thở hồn hển nhìn cô Người trong thành nuôi rất nhiều chó Con này cũng không biết là chó của nhà ai Không chịu xích lại Chạy ra giữa đường Có vẻ du khách chọn đi đường vòng Cũng có người địa phương không hề sợ Đi vòng qua người con chó Hai tay lạc hiệu xiết chặt Người ngốc đứng tại chỗ Cảm giác hai chân gần như nhũn ra nửa bước cũng chẳng thể nhấc nổi chân Sợ chó à Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Sợ chút xíu Anh cười một cái Quét mắt qua cô một lượt Về mặt lười biếng đưa mắt nhìn con chó kia Rồi nói Đi thôi Trước đây khi gặp trả giữ trên đường, cô đều phải giúp vào người bạn học bên cạnh. Lạc hiểu gần như phản xạ có điều kiện, cô nếp sát người vào anh, cầu hủ vẫn duy trì bước chân nhịp nhàng, cùng anh đi về phía trước. Hạn thác nhận ra được sự căng thẳng trong cô, bước chậm lại, để cô có thể theo kịp, có vài hạt mưa rơi xuống và, và vào cánh tay của anh. Hạn thác cảm nhận được sự tiếp xúc giữa hai người, anh phát hiện ra cô rất mát. Cánh tay lại rất mềm, hòa cùng với làn ra thô ráp mà ấm áp của anh, tạo ra một sự đối lập rõ rệt. Hạn tháp ngước mặt, nhìn về phía trước, cuối cùng cũng vượt qua được con chó kia, là khiếu ngay lập tức bật ra khỏi người anh, kéo dài khoảng cách. Cảm ơn, mặt cô đỏ ửng hồng. Hạn thác vừa cười, vừa nói, có gì phải cảm ơn, dẫu sao cô cũng chỉ sợ con chó có chút xíu mà thôi chép mắt đã đến khách sạn hai người ngồi vào cửa một người lên lầu một người đến trước bàn tiếp tân lại một lần nữa đôi người đôi ngã. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net